Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn Mời các bạn cùng đến với tập 7 Bộ chuyện mới của tác giả Kha Nguyên Qua giọng đọc của MC Kim Thanh 3 năm trở lại đây Tổng cộng con bỏ tiền bảo lãnh mẹ Khỏi các vụ bảy bạc không dưới 10 lần Rẻ cũng 200 triệu Nhiều thì 300 Nhờ sự xa đoạ của mẹ Mà công an quận đống đa nhẫn mặt con trai mẹ rồi đấy Bà Bích trột dạ khép miệng lại Mắt bà ta đảo loạn Không dám đối diện với ánh mắt cương trực của con trai Mẹ biết Nên dùng thái độ gì Để chào đón bạn gái của con rồi chứ Lời cảnh cáo triệt để Chém đứt cái tôi của bà Bích Dùng mất trí nhớ Ký ức về gia đình mình đã bị cô ấy quên sạch Mẹ chỉ cần nhớ Ngày hôm nay là lần đầu tiên Con đưa Dung về ra mắt Cuộc sống xa hoa tương lai của mẹ tiếp diễn hay không Đều phụ thuộc vào hành vi của mẹ Giọng Việt hở hững như đang bàn luận Một hợp đồng với đối tác xa lạ Không chút tôn kính bậc cha mẹ Chẳng chút yêu thương người thân Anh kéo tay bà Bích Và đặt các viên thuốc trắng đỏ vào lòng bàn tay bà Còn đưa bạn gái về Theo mong ước của mẹ rồi đấy Từ mai trở đi Mẹ phải nghe theo phác đồ điều trị ngoại chú của bác sĩ đấy Mẹ ẹ Việt quay đầu ra cửa cười với Dung Tôi tưởng em đi lạc rồi Đang tính đi tìm đây Dung đúng ở cửa phòng với gương mặt đỏ bừng Cô tìm được máy lọc nước nhưng mà tốn chút thời gian loay hoay Về việc lấy nước nóng vừa đủ độ ấm Nên mới đi lâu như vậy Cô không nghĩ đến Vừa đi tới cửa phòng ngủ Thì nghe được lời nói hiếu thuận của Việt Hóa ra nguyên nhân việc tìm bạn gái giả của anh Không phải là lừa gạt Sau khi bà Bích uống thuốc Liền cười giả là với Dung Thấy con trai bác đưa bạn gái về nhà Bác kích động quá nên tăng huyết áp thôi Dọa cháu sợ rồi phải không Dung giỏi về nhìn sắc mặt của người khác Dễ dàng nhận ra một điểm khác thường Nụ cười thân thiện Giọng nói hiền từ Thái độ nhã nhặn Nhưng tại sao không tìm thấy ý cười thật lòng Nơi đáy mắt người phụ nữ này Sau khi xác định bà Bích không cần đến bệnh viện Ba người đi vào phòng ăn Bởi vì chị giúp việc đã tan làm Nên việc hâm lại thức ăn cho nóng Rơi xuống vai Dung và bà Bích Tay chân Dung nhanh nhẹn Không chút lóng ngóng Khi tiếp xúc với các đồ gia dụng đời mới đắt tiền Bà Bích ngầm quan sát Dung Đầu óc xoay chuyển suy đoán mục đích của việc là gì Cũng như toàn tính và sắp đặt các thủ đoạn để hành hạ dung Một đứa con gái của kẻ thứ ba ti tiện Đột nhiên trở thành vũ khí để con trai dần mặt bà ta Điều này làm bà ta thấy bị sỉ nhục và hận thù Các món ăn đầy đủ hương vị Được dọn lên chiếc bàn tròn trong phòng ăn ba người Cửa nhà bật mở kèm theo giọng nói ngọt ngào của An Nhiên Ôi thơm quá đi Mẹ ơi tối nay có món ăn gì vậy Chưa vào tới cửa mà con đã thấy thơm nước mũi, bụng dèo inh ỏi rồi đây này. Nghe thấy giọng con gái nuôi, bà Bích mừng rỡ đi ra đón người. Ơ kìa, không phải hai cô cháu ăn tối bên ngoài rồi đi học luôn à? Sao lại về đây lúc này? Thầy giáo đột ngột thông báo nghỉ học tối nay, nên con đưa bé Nhã về nhà ăn cơm. Có phải mẹ tiên đoán được tương lai nên chuẩn bị món ngon cho hai cô cháu không ạ? An Nhiên nháy mắt tinh nghịch với bà Bích, khiết Nhã chậm gì gì đi phía sau. Tóc mái che khuất biểu cảm ghét bỏ của nó An nhiên nhận được tin nhắn Trên đường đến lớp học đàn piano Liền gấp gáp quay về nhà Hai cô cháu chưa từng đến lớp Làm sao mà biết lớp nghỉ học Dù vậy từ trước tới nay Khiết nhã không thói có thói quen hỏi vặn vẹo Những người sống trong căn nhà này Cô bé im ỉm quan sát tình huống trước mắt An nhiên còn hát Mẹ khen hay với bà Bích vài câu Rồi như trượt nhận ra sự có mặt của Dung Cô ta kinh ngạc há to miệng Chị Dung Sao chị lại ở đây? Em bận chào hỏi mẹ mà không nhận ra chị Tôi ngồi lù lù như cái lù ở đây Cô không thấy chứng tỏ cô có mắt như mù Dĩ nhiên Dung không nói ra Suy nghĩ thật trong lòng mình Cô lịch sự gật đầu thay lời chào Người lên tiếng là bà Bích Hai đứa quen nhau hả? Chị Dung là nhân viên công ty của Anh Việt Ánh mắt bà Bích nhìn về phía Dung Đem theo tìm tòi và cảnh giác Hóa ra con trai bà và con bé xấu xí này Đã liên lạc lại từ rất lâu Vậy mà bà không nghe bất kỳ tiếng gió nào. Đúng là bà ta đã xem thường bản chất hồ lê tinh giỏi, mồi chài đàn ông, được di chuyển từ mẹ sang con của gia đình Dung rồi. Có lẽ chính Dung đã lấy lại trí nhớ và đâm chọc sau lưng Việt, khiến bà trở mặt. Bà bích lườm an nhiên đầy trách cứ. Đúng là đồ vô dụng. Cố tình tạo cơ hội cho cô ta vào làm trong công ty, để sớm chiều bên nhau với Việt. Kết quả cô ta vô dụng đến mức Để một đứa có thân phận dơ bẩn Hèn mọn như Dung Trà trộn vào Leo lên tới vị trí bạn gái Địa vị chủ nhà có nguy cơ Bị đạp xuống đất dày xéo Cùng với việc con trai bất hiếu Con dâu tương lai vô dụng Bà Bích chỉ có thể tự mình ra tay Trong bữa cơm ra mắt Hàng loạt câu hỏi xoáy vào đời tư của Dung Bắn ra như súng liên thanh Cháu Dung quê ở đâu Cháu quê ở Thái Bình ạ Hồ, vậy là gia đình cháu mua nhà ở Hà Nội Để cháu đi làm thuận tiện à Không hả, cháu thuê trọ ở đây Nụ cười của bà Bích thoáng khửng lại Tỏ ra áy náy vì vô tình Nhắc đến sự tranh lệch kinh tế Giữa hai gia đình Thực ra trong lòng bà ta rất hả hê sông sướng Sau bao nhiêu năm Gia đình của kẻ thứ ba Vẫn không có nổi tiền mua đất xây nhà Phải làm thuê ở trọ, nghèo túng như xưa Một ánh mắt cảnh cáo Bắn tới từ phía Việt Bà Bích né tránh ấm ức siết chặt tay vì bị con trai đe dọa Bà ta niềm nở hỏi tiếp Bố mẹ cháu vẫn đang đi làm Hay đã về hưu rồi Bố cháu mất đã hơn chục năm rồi Mẹ cháu vẫn đang đi làm ạ Ôi bác xin lỗi Bác không biết chuyện bố cháu Bác xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn này Dạ không sao đâu bác ơi Có thể cho bác hỏi nguyên nhân Bố cháu mất khi còn trẻ không Là bị bệnh hay là Bố cháu mất vì ung thư ạ Trời đất ung thư là bệnh di truyền đấy Đột nhiên An nhiên la lên Sợ hãi là mọi người đổ rồn ánh mắt vào cô ta Cô ta che miệng, chớp chớp đôi mắt ngây thờ Giọng nói vì xấu hổ mà trở nên yếu ớt Ờ, em không có ý gì đâu Đây, đây là thưởng thức mà ai cũng nhắc đến mà Dung mỉm cười không đáp lời Ông thư di chuyển cho đời sau từ 5 đến 10% Ai để ý thông tin là cũng biết Nhưng đến thời điểm này, Dung không nhận ra sự ác ý Bài xích từ mẹ ruột và em gái nuôi của Việt Thì cô đúng là sự ngu xuẩn Việt lạnh lùng nhìn bà Bích rồi nhìn an nhiên ánh mắt lãnh đạm làm bà bích sợ thót tim thầm rủa cái miệng đáo đề của mình lanh mồm ánh nhìn hờ hững của anh khiến An Nhiên chạnh lòng ấm ức và tủi thân cô ta canh chừng bên Việt suốt 9 năm âm thầm gạt bỏ các chứng ngại vật vậy mà cô ta lại để lọt mất chiếc giày cũ mềm nghĩ đến thanh xuân của mình nghĩ đến phản ứng của gia đình nếu biết Việt đã có người yêu là An Nhiên thấy lạnh sống lưng không được cô ta không thể thua một ả đàn bà không có nhan sắc cũng chẳng có học thức Không có bất cứ cái gì Ngoài một thân thể từng chửa hoang Nghĩ đến số tiền bài bạc nợ nần lâu nay Bà Bích đành nhú nhường Giả là tiếp tục câu chuyện hỏi Dung Mẹ cháu làm nghề gì vậy Hôm nào hai gia đình gặp nhau Ăn bữa cơm thân mật nhá Mẹ cháu làm phục vụ quán ăn ạ Dung tự hào nhện miệng cười Bổ thêm một dao ban nãy anh Việt và em Nhiên chưa giới thiệu hết Công việc chính ban ngày của cháu là nhân viên cắt mẫu sập Công việc phụ buổi tối là bán xiên bẩn vỉa hè ạ Cái gì xiên bẩn đó, Bà Bích và An Nhiên há hốc miệng vì sốc Việt bật cười thành tiếng Bàn tay đeo găng tay dùng một lần Làm nốt công đoạn cuối cùng của bóc vỏ con bể bể To bằng ba ngón tay Anh đặt phần thịt trắng hồng vào bát của Dung Giọng nói run run vì vất vả Kiềm chế tiếng cười Ngoan, ăn đi em, đừng lo chỉ nói chuyện vậy chứ Dung nguyết Việt sắc lẹm Ngắp con bể bể chấm muối ớt ăn ngon lành Đừng tưởng cô không biết Anh đang cười chọc quê cái miệng đanh đá của cô khóe môi việt cong cong, động tác bóc vỏ bể bể trên tay không ngơi nghỉ. Con bể bể tiếp theo được đặt vào bát khiết nhã, làm cô bé choáng váng về kinh ngạc. mất một lúc sau mới cảm cùi ăn. gia đình việt luôn ủng hộ trẻ con tự lập từ sớm, vậy nên việt rất ít kia chăm chút con gái những chuyện đơn giản trong bữa ăn. kết thúc bữa cơm ra mắt người yêu, bà bích dưới sự áp bức tinh thần của con trai, không châm trọng dung được câu nào, cũng không giúp được an nhiên chen chân vào tình cảm của con trai. Cuối cùng bà ta mệt mỏi dã rời quay về phòng nghỉ ngơi sớm. Lần đầu ra mắt nhà bạn trai Dung sắn tay bỏ bếp rửa bát để diễn đạt vai trò bạn gái giả. Có máy rửa bát em bỏ bát đũa vào trong máy là được. Việt giữ tay cô máy rửa bát chưa chắc rửa bằng máy chạy cơm đâu. Anh cứ để em. Dung thay đổi sưng hô một cách thật tự nhiên cứ như hai người đúng là một cặp đôi vậy. Đôi mắt tình giành lóe lên tia tinh nghịch cô thủ thỉ vào tay Việt khi không ai chú ý. Gia đình anh đặc biệt thế này, bảo sao á, anh ế. Dứt lời, cô bê bát đĩa đi nhanh về phía bếp, để tôi phụ em. Việt dởm nhấc chân theo sau, thì bị một bóng người chạy vụt qua căn cản. Chị Dung, chúng ta cùng nhau rửa nhé. An nhiên nháy mắt lém lỉnh với Việt, rồi đuổi theo vào bếp. Tối nay không thu được thiện cảm của Việt, khiến cô ta lo sốt vó. Việt đứng yên tại chỗ, nhìn phòng bếp vọng ra tiếng leng keng của bát đĩa, lại quay đầu nhìn về cửa phòng ngủ. Đóng im ỉm của bà Bích Cuối cùng anh quay về bộ tràng kỷ bằng gỗ Lấy laptop ra kiểm tra công việc Gần đây anh thường bay vào Sài Gòn Để tìm kiếm tư liệu của Dung Trong 9 năm qua Công việc ở công ty đều làm việc trực tuyến Khiến nhiều hợp đồng và giấy tờ tồn động Cần anh phải đích thân xử lý Trong bếp an nhiên ân cần Lấy mất chai nước rửa bát trên tay Dung Sốt sáng nói Chị Dung để em làm cho Trong bếp có nhiều đồ gia dụng đắt đỏ Chị sẽ không quen đâu Lời nói ám chỉ rõ ràng, một cô gái nghèo phải thuê trọ như Dung, làm sao có cơ hội được tiếp xúc với đồ gia dụng đắt tiền. Dung liếc nhìn tư thế chủ nhà của An Nhiên, bình thản nói, đồ đạc có đắt tiền thì cũng vẫn là đồ dùng cho người sử dụng, làm nhiều sẽ thành quen thôi. Mặt An Nhiên tái mét, cô ta nghĩ Dung đang giản mặt cô ta và hống hách thể hiện bản thân là con dâu tương lai. Dung bắt tay dọn rửa đâu vào đấy, không hề biết một lời nói đơn giản của mình, Đã khiến cô gái bên cạnh suy diễn đủ đường An nhiên cắn môi tước tối Tại sao Dung không lóng ngóng Khi đứng giữa một căn bếp xa hoa sang trọng Cô ta vào bếp là để thấy Dung xấu mặt Thể hiện ra vẻ quê mùa Nghèo túng cơ mà An nhiên không hề biết Để kiếm đủ tiền trả món nợ cho vay nặng lãi Khi ở Sài Gòn Dung vẫn luôn tranh thủ thời gian nhận giúp việc theo giờ Cho các hộ gia đình giàu có Kiếm tiền từ lao động chân chính Khiến cô không xấu hổ Khi làm các công việc có giờ linh động với mức lương cao. Bữa cơm phải chứng kiến cảnh ân ái của Việt và Dung Đến khi một đối một An nhiên vẫn bị thua trên tay Một cô nhân viên hèn kém Cơn tức này làm cô ta nuốt không trôi Gương mặt Vi lai xinh đẹp đanh lại Đôi mắt kẻ viện sắc xảo nhau lại đầy toan tính Giọng mỉa mai vang lên nhận nha trong phòng bếp Mới nửa tháng trôi qua Từ, từ nhân viên bình thường Leo tới cây ghế bạn gái của giám đốc Là chị trèo cao giỏi Hay năng lực kinh doanh vốn tự có Tài cao Dung ngẩn người Nhìn một vòng xung quanh bếp Chỉ ngón tay dính đẩy bọt xà phòng vào mặt mình Em nói tôi ấy hả Ở đây có tôi và chị Không nói chị thì nói tôi à Biết đâu đấy Nhiều người có sở thích vạch áo cho người xem lưng mà Dùng nhún vai tủm tỉm nói Tôi quen lao động chân tay Kiếm tiền chân chính rồi nào biết kinh doanh vốn tự có như em an nhiên đây <cười> Chị giỏi mồm mép Thì không có đủ tư cách bước chân vào cái nhà này Mẹ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận Loại con dâu nghèo hèn lại còn đèo bồng đứa con lớn tướng đâu? Ồ vậy à? dung nhướng mảy nhìn an nhiên. cô phát hiện cô gái trước mặt này là loại người hai mặt, có mặt người thứ ba cô ta sẽ nhu mì lịch sự tao nhã, nhưng chỉ còn hai người là cô ta sừng cổ hống hách và coi thường người khác. một suy đoán này lên bất chợt làm dung khởi người. không nhẽ an nhiên thích việt nên bài xích toàn bộ các cô gái có liên quan đến tình cảm với anh, nhưng không phải hai người là anh em hay sao? Cô vẫn nhớ mang máng cảnh An Nhiên vụng trộm hôn Việt khi anh ngủ ngồi trong phòng giám đốc ở công ty. Người bình thường sẽ không hôn vào môi của anh trai. Ý nghĩ này dọa Dung trợn to mắt nhìn An Nhiên. An Nhiên bối rối và vắt cáu Chị trợn mắt nhìn tôi làm cái gì hả? Dung chớp chớp mắt, bình ổn các suy nghĩ đang thoát xích như chó chạy ngoài đồng rồi thở ơ quay đầu, tiếp tục sửa bát. Giọng cô điềm tĩnh nhưng sắc bén và rành rọt Vợ tương lai của anh Việt sẽ sống với anh ấy cả đời, không phải sống cả đời với mẹ chồng. Chỉ cần anh Việt nguyện ý yêu thương, cưng chiều vợ, thì hai người sống ở đâu cũng hạnh phúc. Cần gì phải bước chân vào căn nhà này mới có hạnh phúc. Dung dùng cụm từ vợ tương lai để đặt bản thân cách xa các mối liên hệ với Việt, nhưng vào tay An Nhiên lại thành lời nói dằn mặt khoe khoang ân ái. Chị chị chị! An Nhiên mím chặt môi, không phản bác được lời nói của Dung. Cô ta thông minh, Tự hiểu Việt là mẫu người đàn ông trưởng thành, trứng trạng, không phải tiếp đàn ông bám may váy mẹ. Nghe theo quyết định của gia đình. Bữa cơm ra mắt được chị giúp việc chuẩn bị khá chú đáo và nhiều món ngon. Dung mất hơn 10 phút mới rửa bát xong. Đến khi lau khô chiếc đĩa cuối cùng, kiễng chân cắt lên tủ bát bằng gỗ trên cao, thì bị một tiếng la thất thanh của An Nhiên như muốn chọc thủng tai. Chị Dung, cẩn thận! Dung quay đầu và thấy ấm nước sôi trên tay An Nhiên bay về phía mình. Chân Dung gấp gáp di chuyển theo bản năng nhưng vẫn không nhanh bằng một bóng người từ phía sau vỏ tới đẩy cô ra. Dung ngã đập eo vào kệ bếp bóng người nhỏ bé ngã suối vào cô cùng tiếng hít mũi đau đớn. Ấm nước sôi rơi lột bộp xuống dưới đất nước nóng đổ lênh láng ra sàn nhà. Dung cấp tốc bế bổng người khét nhã lên cao di chuyển tránh khỏi nước nóng đang chảy đến gần. Cơ thể khét nhã cứng như khúc gỗ khi bị Dung ôm lấy. Chỉ đến khi Dung hoảng sợ vén tay áo đồng phục lên thì con bé mới như bị điện giật, dãy rủa né tránh. Cháu có sao không? Để cô xem nào. Đừng sợ, cô sẽ nhẹ tay. Cháu không sao, không bị bỏng, không đau. Khiết nhã hoảng loạn kéo tay áo xuống, nhưng vẫn không che được mu bàn tay đỏ ửng. Cổ tay áo bị kéo lên cao, lộ ra vết bầm tím đã mở trên cánh tay trắng nõn. Bàn tay nhỏ gầy, run rẩy sợ hãi. Ngân xanh nổi lên khi khiết nhã vùng vẫy kéo tay áo xuống. Ánh mắt của cô trở nên phức tạp, Khi nhìn chầm chầm vào vẻ lo âu trên mặt khiết nhã Do vị trí đứng An nhiên không nhìn rõ được tình trạng cánh tay của khiết nhã Cô ta bối rối chạy đến nói như khóc Con sao rồi hả nhã Nước văng trúng tay con hả Cũng tại cô đi đứng không cẩn thận Vấp chân ngã Nên bình nước mới bị văng khỏi tay Có bị bỏng không con Cho cô xem tay con nào Khiết nhã giống hai tay ra sau lưng Lùi về sau một bước cảnh giác nói Con không sao Không bị bỏng Có chuyện gì vậy Giọng nam chầm đột ngột xuất hiện từ phía sau lưng ba người Vẻ lo lắng trên mặt An Nhiên trở nên mềm mại Ánh náy tự trách Cô ta cướp lời đầu tiên Anh Việt là lỗi của em không cẩn thận Không phải tại bé nhã đâu Anh đừng mắng con bé nhá Cái quỷ gì vậy Dùng trợn mắt nhìn An Nhiên Sốc đến choáng váng Lần đầu tiên cô được tiếp xúc với người thảo mai Có trình độ cao cấp thế này Cô chán ghét đến nổi hết ra gà ra vịt Bố ơi Khiết nhã ngoan ngoãn gọi Việt Giọng nói mềm mại ngọt ngào Thu hứt sự chú ý của mọi người Con bé nói thật nhanh Cứ như sợ bị an nhiên cướp mất đất diễn Là cô an nhiên đành đoảng Làm đổ ấm nước sôi vào người cô Dung Con cứu được cô Dung nhưng tay bị bỏng ạ Dung phỉ cười Tại sao sự thật lại biến tướng dưới lời kể của cô bé này như thế này Con nói thật mà Khiết nhã dơ tay về phía trước mu bàn tay ẩn đỏ Chính giữa có một nốt sột lớn bằng hai hạt lạc Dung để ý tay áo của cô bé được kéo xuống hết cỡ Che khuất toàn bộ cánh tay Chỉ lộ ra phần bị bỏng Mặt an nhiên xanh mét khổ sở giải thích Cô xin lỗi Làm con bị đau rồi Để cô bôi thuốc cho con Con muốn cô dùng bôi thuốc cho con Khiết nhã lẩn nhanh như chạch Kịp thời tránh được cái nắm tay của an nhiên Lời từ chối khiến mặt an nhiên như trúng một cái tát Gương mặt xinh đẹp hết sang lại đỏ Việc có mặt ở đây khiến cơn tức của cô ta Không có chỗ phát tiết Như chưa đủ Khiết nhã nuốt khăn để lấy thêm dũng khí Bổ sung một câu Cô Dung đã một mình rửa bát xong rồi Cô nhân tự dọn chỗ nước trên sàn được không ạ tay con đau không lau sàn được ạ Mặt an nhiên tối sầm vì tức giận Khiết nhã nhanh nhỏ kéo tay Dung đi đến trước mặt bố Ngoan ngoán xin phép Bố ơi con có thể đưa cô Dung vào phòng để bôi thuốc được không ạ Diệt và Dung đối mắt với nhau Trong mắt cô là sự bất đắc sĩ Anh gật đầu với con gái Dung đi theo đã kéo của khiết nhã lên tầng 2 Vào phòng ngủ có gam màu chủ đạo là màu hồng Cô tò mò Ý định của cô bé là gì Qua hành vi đâm trọc an nhiên Cô nhận ra khiết nhã không thích cô ta Cửa phòng ngủ của khiết nhã đóng lại Con bé đứng tựa vào cửa phòng Cảnh giác nhìn Dung cẩn thận hỏi Cô sẽ không nói với bố cháu Về vết thương trên tay cháu chứ ạ Không phải bố cháu cũng nhìn thấy vết bỏng rồi à? À Dung giật mình khi hiểu ám chỉ của khiết nhã Ý cháu là vết bầm tím trên cánh tay phải không?" Khiết Nhã mím môi, híp mắt nhìn Dung chầm chằm, dùng nhíu mày không vui. Khiết Nhã có gương mặt non nớt của trẻ con, nhưng khí thế thể hiện ra bên ngoài lại già dặn, cẩn trọng và luôn đề phòng với mọi thứ xung quanh. Cô cố gắng lướt qua toàn bộ các lần gặp gỡ với cô bé, rốt cuộc các vết thương trên người cháu là do ai đánh? Là người nhà cháu đánh cháu ạ?" Khiết Nhã lẩm lì nhìn Dung, mím môi không đáp. "Là bà nội cô Nhiên hay là bố Việt, không phải, có lẽ câu hỏi của Dung đụng đến một cái tên quan trọng nào đó, khiến Khiết Nhã vô thức bật ra phản ứng phủ nhận. Cô bé cau kính nói, "Bố rất thương cháu, bố chưa từng đánh cháu." Nếu bố thương cháu thì cháu càng phải nói chuyện bản thân bị thương cho bố cháu biết chứ. Bố Việt sẽ rất đau lòng khi biết con gái giảo của mình bị thương tổn mà bố lại không được làm gì cho cháu. Khiết Nhã cúi đầu, Một tay đặt ở chốt cửa để phòng ngừa dung mở cửa rời đi Một tay bổn trồn bấu vào hai mép váy Cháu đánh nhau với bạn Nguyên nhân đánh nhau là gì? Trong đầu khét nhã trôi nổi 101 lý do Cuối cùng nó chọn một nguyên nhân đơn giản nhất Ghét nhau nên đánh nhau Lần nào cũng vì nguyên nhân này à Đừng nói dối Lần nào chúng ta gặp mặt Cháu cũng có vết thương trên người Là vết thương cũ chưa khỏi Có phải bị đánh bầm tím hôm nay Thì ngày mai sẽ tan bầm vết được ngay đâu Khiết nhã lớn giọng phân bùa khi ánh mắt nó đụng chạm sự dịu dàng kiên nhẫn trong mắt Dung, liền hạ giọng lắp bắp cầu xin, "Cô đừng mách bố Việt nhé, cháu tự xử lý được, cháu không muốn bị mọi người chê cười vì mách lẻo với phụ huynh đâu." Dung trầm ngâm thật lâu, cố gắng tìm tòi thật giả trên gương mặt Khiết nhã, cuối cùng cô đưa ra điều kiện, "Được, cô hứa sẽ không kể chuyện này với bố cháu, nhưng cháu phải cho cô xem các vết thương khác trên người cháu, được chứ?" Qua 5 phút do dự, Khiết nhã gật đầu, cô bé mở táp đầu giường, lôi một loạt các chai lọ bôi vết thương ngoài ra, ném hết lên giường, rồi xoay lưng về phía Dung, chậm chạp cởi khuy áo. Có vẻ cháu quen với việc tự mình liếm láp vết thương nhỉ? Dung kinh ngạc nhìn lượng thuốc tích trữ của cô bé. Cơ thể nhỏ gầy gò của Khiết nhã, vô thức co do trước nhận xét của Dung. Sau đó Dung hối hận vì bản thân, đưa ra lời hứa quá vội vàng, cơ thể Khiết nhã tràn đầy các vết thương cũ và mới là vết lằn đỏ, vết bầm tím hình tròn, là vết sước như bị cào. Tính ra vết bỏng trên mu bàn tay của cô bé là nhẹ nhất so với các vết thương khác. Khiết nhã không dên lấy một câu trong suốt quá trình bôi thuốc, mà Dung nhỏe nước theo từng động tác chấm thuốc nhẹ nhàng. Một người mẹ như cô không cách nào kìm được nước mắt xót xa khi thấy thân thể đầy dẫy vết thương thế này. Người lớn thất hứa là điều đáng chê trách, nhưng Dung biết cô không thể giấu việc chuyện này, dù với bất kỳ nguyên nhân nào Nhân phẩm khiết nhã có ra sao Thì không một ai có quyền Tổn thương thân thể một đứa trẻ như vậy Tiếc là Dung chưa kịp đưa ra Thời cơ thích hợp để trò chuyện với Việt Thì khiết nhã đã xảy ra chuyện Vào ngày dỗ ông nội Sau ngày ra mắt gia đình bạn trai giả Việt nhờ Dung giúp anh đóng vai bạn gái Thêm một lần vào ngày dỗ của bố Việt Dỗ bố Việt làm ở nhà thầu tổ Cách nhà anh 2 căn Bà Bích làm 10 mâm cơm Mời họ hàng và bạn bè thân thiết dùng với tư cách người yêu của việt nên đến từ rất sớm phản ứng của họ hàng là rôm rả nói chuyện bằng giọng thân thiết cả chục năm nay tôi không thấy cháu việt yêu đương hay hẹn hò với bất kỳ ai tôi còn tưởng cháu nó sẽ sống độc thân đến cuối đời cơ đấy ai chẳng biết bà bích lo sốt vào chuyện cháu đích tôn chắc chắn là ông hùng sống khôn thác thiêng đã phủ hộ độ trì để cậu việt tìm được vợ đấy với cái tính thèm cháu trai đến bạc cả đầu của bà bích có khi hôm nay ra mắt cháu dâu với họ hàng sang tháng là đưa thiệp cưới rồi ấy chứ mỗi người một câu chúc phúc cho Việt và Dung không ai nhận ra sắc mặt tái xanh bất mãn của bà Bích và gương mặt đỏ hồng lúng túng của Dung cô chỉ giúp ông chủ ăn một bữa cơm dỗ bố thôi sao lại thành chuyện cưới hỏi rồi phóng lao phải theo lao kiểu này nguy hiểm quá Dung không dám ngồi trò chuyện với các bác lớn tuổi trong dòng họ nữa lén lút rời đi không nghĩ đến khi cô đi loanh quanh tìm việc thì bị một bác gái trong họ kéo ra sân sau. Cỗ bàn được đẳng trọn gói, không cần nấu nướng, nhưng khâu rửa bát. Không biết là bà Bích cố tình hay đặt cỗ nhầm lẫn ở đâu mà bên nấu cỗ không rửa bát, người đặt cỗ phải dọn rửa. Dung sốc trợn tròn mắt khi nghe thấy bác gái ra lệnh cho cô. Lần đầu ra mắt nhà chồng là phải rửa ít nhất 10 mâm cỗ. Đây là tục lệ kiểm tra cháu dâu của dòng họ nhà này. Cháu rửa xong thì cứ úp bát vào rổ để hong nắng cho khô nhé. Dung nhướn mày nhìn qua vai bác gái, các mâm cỗ đã được thu dọn. Bát đũa bị đưa về sân sau, xếp tràn lan trước mặt Dung như đang diễu võ dương oai chờ cô kỳ cọ. Dung tức đến bật cười. Cô nhận lời giúp việt vì đồng cảm với lòng hiếu thuận của anh. Điều này không có nghĩa là cô sẽ để bản thân ấm ức, cam chịu cúi đầu bởi hổ tục đáng chê trách. Bạn gái giả cái khỉ gì? Dẹp hết. Bác gái giận tái mặt, mắng to: "Cháu cười cái gì hả? Còn không nhanh rửa bát đi!" Dung lau khóe mắt vì cười nhiều Giọng nói của cô thân thiện nhưng không hèn mọn Rửa bát không phải chuyện khó nhọc gì Cháu rất sẵn lòng rửa bát đĩa Nhưng không phải là một mình rửa trục mâm gỗ. Bác có thể gọi con cháu trong nhà ra cùng làm với cháu mà Chị không làm thì biến đi Cháu tôi đẹp trai tài giỏi thế kia Không thiếu người yêu nhá Chưa làm dâu nhà này đã không biết điều Sự phản kháng của Dung làm bác gái phật lòng Thay đổi xưng hô ra cách Dung nhốn vai Xòe tay tỏ vẻ bất lực Cháu cảm ơn gia đình Đã coi cháu như người nhà Cho phép cháu thắp nén hương cho bố của anh Việt Cháu có việc đột xuất Muốn xin phép về sớm Cô cười với bác gái rồi nhấc chân Bước qua hàng loạt bát đĩa ngổn ngang trên sân Đứng lại Ai cho chị đi hả Bác gái túm lấy tay dung Kéo lại thật mạnh Giọng mắng người cũng ngoa ngoắt cay nghiệt hơn Chị có thái độ gì vậy Tôi chưa nói xong chị đã nguẩy mông đi thẳng Chị khinh tôi phỏng Họ hàng nhà bạn trai trong mắt chị Không là cái gì phải không tay bác gái xiết chặt làm cánh tay Dung đau nhói Cô thấy phiền nên vung mạnh tay Để thoát khỏi sự dây dừa Lực rằng có hai bên đều lớn Dung lại đang đứng giữa đống bát đĩa ngổn ngang Nên mất đà Chân dẫm vào một chồng bát siêu vẹo đứng không vững Loạn troạn ngã ra sau đè lên đống bát đĩa bẩn Nước canh thừa ngấm ướt chiếc váy xinh đẹp Mảnh bát vỡ gạo sước cánh tay cô Có chuyện gì vậy Sao ồn ào thế này Bà Bích hớt hải chạy tới Giật mình khi thấy Dung nằm ngổn ngang trên đống bát đĩa Còn bác gái Giật mình khi thấy Dung ngã nằm trên đống bát đĩa ngổn ngang Còn bác gái thì luống cuống khu chân khu tay Như muốn kéo cô đứng lên Có chuyện gì vậy cô Minh Dung cháu có sao không Có bị ngã đau ở đâu không Bà Bích dò dẫm từng bước Tránh các mảnh sành sắc nhọn Tốc độ di chuyển đến gần Dung vô cùng chậm Mặt Dung lạnh lẽo tránh được bàn tay nâng đỡ của bác gái tên Minh Chống tay tự đứng dậy trước khi bà Bích lò dò đến bên cạnh. Cô ấn ngón tay vào vết sách trên cánh tay để cầm máu. Lạnh nhạt nhìn bà Minh, cúi người cầm chiếc bát vỡ dơ về phía bà Bích. Em chỉ bảo con dâu tương lai của bác rửa vài ba chiếc bát. Vậy mà cô ta rửa thói tiểu thư đòng đảnh, đập hết bát chúa rồi đây này. Bác gái, bác chở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng đấy. Dung cười khẩy châm biếm, vô cớ bị bôi xấu, cộng thêm vết thương không ngừng chảy máu. Khiến Dung không còn giữ được thái độ thản nhiên Hiền hòa của mình Mặt bác gái tái mét vì bị, bị khinh bỉ Bác ta ném mạnh bát vỡ xuống đất Chỉ tay thẳng vào mặt Dung mà mắng Đàn bà con gái sẽ mà thô lỗ vô học Hỗn láo với người lớn Dâu này không dùng được Đổi thôi, đổi thôi bác ơi Cô dâu của cháu chưa đến lượt bát quản Giọng Việt đột ngột xen vào Làm ba người phụ nữ giật mình Tiếng ồn ào thu hút vài bác gái lớn tuổi Từ sân trước đi ra sau hóng hớt Việt đứng đầu nhóm họ hàng không biết đã nghe được bao nhiêu nội dung. Anh đi tới cạnh Dung, cởi áo khoác choàng qua eo cô, để che đi phần váy sũng nước rồi kéo tay cô để kiểm tra vết thương. Với chiều cao của Dung, cô chỉ có thể nhìn thấy chiếc mũi cao và rèm mi dày khi anh cúi đầu. Động tác kiểm tra vết thương của Việt rất cẩn thận và nâng niu, khiến Dung vô thức giải thích. Bác gái này bảo em một mình phải rửa mười mâm bát đĩa, em từ chối nên bị bác ấy lôi kéo không cho rời đi. Vết thương này vô tình quyệt phải mảnh sành khi bị ngã. Họ hàng xung quanh ồ lên. Ánh mắt nhìn qua lại giữa Dung và bác gái. Tự hỏi ai nói thật, ai nói điều. Mặt bà bác gái trắng bệch. Bà Bích thấy không khí không tốt, liền đứng ra hòa giải. À, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Có thể cô Minh chưa kịp gọi đám thanh niên trong nhà ra dọn dẹp cùng với cháu Dung. Nên cháu hiểu lầm, mấy đứa không cần rửa bát đâu, để bác gọi người đến làm. Đập hết đi. việc cắt lời bà Bích. Cái gì? Bà Bích trưng hừng, ngơ ngác nhìn con dai. Con nói đập hết đi. Không cần rửa. Mẹ nói bên làm cỗ nhắn số tài khoản cho con. Con chuyển tiền 10 mâm bát đĩa này. Việt nhìn một lượt các khuôn mặt chóng váng xung quanh nghiêm túc hỏi. Cháu cảm ơn các bác, các cô chú đã nhớ đến ngày rỗ của bố cháu. Trong quá trình đón tiếp, nếu có sơ sót gì, mong mọi người thông cảm cho gia đình cháu. Bạn gái cháu bị thương ở tay, cháu xin phép rời đi trước. Bàn tay to lớn của Việt vẫn giữ chặt ở miệng vết thương để cầm máu. Tay còn lại anh khoác qua vai Dung và kéo cô rời đi. Việt đưa Dung quay về căn nhà 7 tầng. Trong khi đó họ hàng che miệng bàn tán thêm. Vài câu rồi chào bà Bích, ai về nhà nấy. Sau 10 phút, sân sau của nhà thờ tổ, chỉ còn mỗi bác gái và bà Bích. Mặt bà Bích sưởng chân, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm cánh cổng mà Việt và Dung đã đi qua. Bác gái lúng túng hỏi, Tôi làm như lời chị dặn rồi đấy Việc xin cho con dâu tôi vào làm công ty của cháu Việt Chắc chắn thành công chứ Yên tâm Tôi nói là tôi sẽ làm Chỉ cần chị ngậm chặt cái miệng xảy ra hôm nay Tôi thề sẽ không có ai biết là bà sai tôi Hành hạ người yêu của cháu Việt đâu Bác gái gật đầu lia lịa, Thể sống thể chết ngậm miệng Hai người không hề biết ở một góc khuất sau sân Sau chậu cây cảnh lớn là an nhiên Cô ta vỏ nát nắm lá cây trong tay Khịt mũi cáu kỉnh Đúng là đồ vô tích sự. Mỗi cái việc đơn giản như vậy, làm cũng không xong. Tại biệt thự to lớn 7 tầng ở đường Nguyễn Khang, Việt đưa Dung vào phòng khách. Cô giật mình vì trong phòng khách có hai người lạ mặt. Việt giới thiệu Kiên và Giang là bạn thân từ cấp 3, rồi xin phép đưa cô đi băng bó vết thương. Dung theo anh vào phòng riêng, nhỏ giọng hỏi. Anh đưa tôi hộp y tế, tôi tự xử lý vết thương được. Anh ra ngoài tiếp khách đi. Cô đoán hai người bạn này đến đám dỗ của bố Việt, Sau đó ở lại đây vì muốn hàn huyên với chủ nhà, Việt vội vàng lật úp một khung ảnh trên mặt bàn làm việc cạnh cửa sổ xuống, rồi quay lại trước mặt cô, không cần câu nệ với hai thằng đấy, cho tôi xem vết thương. Việt đẩy Dung ngồi xuống chiếc ghế bên bàn làm việc, sắc mặt anh nghiêm túc, khí thế cương quyết, không cho người phản kháng. Dung nhìn về phía khung ảnh bị che giấu trên bàn, rồi im lặng nhìn Việt rửa vết thương, bôi thuốc cẩn thận từng ly từng tí. Ngón tay chạm vào da thịt cô,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 Nâng niu như sợ làm cô đau dùng thoáng bối rối Tìm xốn sang khi được đối xử dịu dàng như vậy Da thịt bị ngón tay Việt Chạm vào bất giác nóng lên Dung lúng túng đào mắt nhìn xung quanh Để rời lực chú ý khỏi gương mặt đẹp trai của Việt Lần thứ hai Ánh mắt Dung dừng ở không ảnh lật úp trên bàn làm việc Thời điểm vừa vào phòng Việc đầu tiên Việt làm Là úp bức ảnh xuống mặt bàn Nếu muốn che giấu Thì Việt có thể cất vào ngăn tủ và khóa lại nhưng anh vẫn để khung ảnh nằm tơ hơ ngay trước mặt dung chỉ một cái vươn tay là cô có thể biết được bí mật đằng sau khung hình đây là lại ông tôi ở bụi này hay anh cố tình khiến cô tò mò chủ động muốn xem bức ảnh hành vi kỳ lạ của việt làm dung nhíu mày nghi hoặc âm thanh tin nhắn kéo dung hồi hồn cô giật mình khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của việt sao sao vậy cô lắp bắp hỏi xin lỗi em Em giúp đỡ tôi đối phó việc sụp cưới của gia đình Kết quả lại khiến em bị thương Tôi xin lỗi em rất nhiều Giọng Việt chân thành Khiến cái miệng ghê gớm đanh đá của cô lúc này Như bị đổ keo Nhất thời không tìm được lời nào phá vỡ Bầu không khí lúng túng này Bộ dạng luống cuống của Dung trong mắt Việt rất đáng yêu Anh hất đầu về phía túi sách của Dung như nhắc nhở Em không xem tin nhắn à Dung bụng về lấy điện thoại ra xem tin Rồi trợn tròn mắt nhìn số dư trong tài khoản Tại sao anh lại chuyển tiền cho tôi? Không phải tôi đã nói Việc đóng bạn gái giả là tôi giúp anh một hai lần Không phải thuê hay làm mớn gì hết 50 triệu này là có ý gì? Là lời cảm ơn của tôi Dành cho sự hỗ trợ của em Không phải tiền công thuê bạn gái Cảm ơn á thì tăng lương cho tôi đi Việt bật cười Tôi tưởng em sẽ bảo à, Cảm ơn thì mời em bữa cơm là được Có nhân viên nào mà không thích tăng lương đâu Dùng hậm hực nguyết Việt có thể cảm ơn bằng lời nói bằng vật chất. Nếu anh đã chọn cảm ơn bằng vật chất thì phải suy tính đến thứ có giá trị cao nhất chứ. Tăng lương cho nhân viên, tăng lương cho nhân viên là tháng nào tôi cũng cảm nhận được lời cảm ơn chân thành từ phía anh. Tôi đã đọc đơn thuốc trong túi sách của em. Việc đột ngột chuyển đề tài làm Dung sững sốt. Cô nhớ lại thời điểm Việt ôm cô rời khỏi nhà thờ tổ, anh có nhặt túi sách rơi trên đất của cô, hình như lúc đó nắp túi sách bị bật mở, anh có gom vài món đồ rơi vãi bên trong vào túi. Trước đây em từng ghép thận à Tôi biết loại thuốc này dành cho việc Chống thải ghép thận Sao anh biết Thuốc tên tiếng Anh Cũng không ghi tác dụng của thuốc trong đơn thuốc Trong họ bên nội nhà tôi Có người từng ghép thận Tôi có người bạn làm bác sĩ Hay ra nước ngoài công tác Họ hàng thông qua tôi nhờ và Người bạn kia mua thuốc loại này Việc nói dối không chớp mắt Dung nhìn anh vài giây Rồi cúi đầu loay hoay tìm cách truyền trà tiền Một bàn tay lớn có làn da bánh mật Che khuất màn hình Bóng người phổ lên người cô Giọng anh ấm áp, hiền hòa Từ trên cao vọng xuống Cuốn quýt bên tay Dung Đừng từ chối số tiền này Tiền thuốc chống thải ghép hàng tháng khá lớn Với một nhân viên văn phòng Với em, 50 triệu có thể giải quyết được nhiều việc Nhưng với tôi 50 triệu chỉ là một con số Việc em hạ mình đóng giả bạn gái của tôi Còn ý nghĩa gấp chục lần Mấy con số vô trì kia Dung rụt tay về Vai co lại không thoải mái khi bị Việt áp sát thật gần Nếu em không thoải mái khi nhận tiền Thì có thể giúp tôi đến đây Ăn thêm vài bữa cơm gia đình Dung nhìn Việt đầy phức tạp Không ai nỡ từ chối Hay nói nặng lời với người luôn lịch thiệp Và nhún nhường với mình Nhưng cô không muốn nhận số tiền này Càng không muốn tiếp tục diễn vai bạn gái giả Đầu cô rối loạn Loay hoay tìm từ ngữ thích hợp để từ chối Việt bật dậy thật nhanh Đi về phía tủ quần áo Anh biết không nên dồn ép cô quá mức. Hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp. Anh nhanh chóng quay trở lại với bộ quần áo trên tay. Quần áo thể thao mới, nam nữ đều mặc được. Số hơi lớn nhưng tôi chưa mặc lần nào đâu. Em thay đi. Dung nhìn theo ánh mắt Việt và nhận ra phần váy từ hông trở xuống đã ướt sũng nước lại còn mang theo mùi thức ăn khó ngửi. Tôi ra ngoài tiếp bạn một chút. Em cứ dùng phòng vệ sinh tự nhiên nhé. Đến khi cửa phòng đóng sầm Dung mới nhận ra Việt cố tình rời đi để không cho cô cơ hội từ chối. Dung chặt lưỡi ôm quần áo vào phòng tắm. Khi đi đến cửa phòng tắm, bước chân Dung dừng lại. Cô ngoái nhìn khung ảnh bị úp sấp trên bàn làm việc. Rốt cuộc, hình ảnh trong khung hình là gì mà Việt phải giấu không cho cô biết. Tắm xong Dung vội vàng đi xuống tầng 1. Cô và Việt là giả vờ, ở lâu trong phòng ngủ của anh là không tốt. Không nghĩ đến khi cô đi ngang qua phòng ngủ của khét nhã, Có tiếng rơi chậm đục xuống sàn nhà Dung dừng chân Lưỡng lự vài phút rồi gõ cửa Khiết nhã Có chuyện gì vậy cháu Cô nghe thấy tiếng đổ vật rơi Có cần cô giúp gì không Gõ cửa năm sáu tiếng vẫn không có phản ứng Dung nhìn quanh quất rồi nằm bò xuống sàn Nhìn qua khe cửa Nhớ đến các vết thương trên thân thể khiết nhã Không xác định được cô bé an toàn Dung không yên tâm Mùi máu tươi nhạt nhạt bay qua khe cửa Làm Dung xanh mặt cô đập cửa rầm rầm, khiết nhã mở cửa cho cô, mở cửa ra. chưa tới một phút, việt và hai người bạn nhảy vọt lên tầng. có chuyện gì vậy dung? dung nhìn thấy việt liền túm danh anh, nhanh, anh lấy chìa khóa sơ cua mở cửa đi. tôi đang định đi xuống tầng thì nghe thấy tiếng đổ đạc đổ vỡ trong phòng khiết nhã. tôi gọi cửa mà không có tiếng trả lời. có mùi máu rất nồng từ phòng con bé bay ra. nhanh, nhanh mở cửa đi. nghe đến máu, kiên nằm bò xuống sàn nhà qua khe cửa. Đúng là mùi máu rất nồng Tránh ra Việt túm Kiên ném sang bên cạnh Anh đạp mạnh liên tiếp vào chốt cửa Một phút sau, cửa phòng bị Việt đạp đổ Cảnh tượng trong phòng ngủ màu hồng Làm dung sợ hãi hét lớn Đổ đạc trong phòng khết nhã rơi vỡ khắp sàn Cô bé nằm úp sấp bên chân giường Cánh tay buông thóng trên vũng máu loang lổ Một tia sáng sắc bén lé lên giữa vũng máu Kiên sơ cứu khẩn cấp cho khiết nhã Rồi lập tức đưa con bé vào bệnh viện cấp cứu Thời điểm y tá vén tay áo khiết nhã để khâu vết cắt, hàng chục vết cào dưới máu nơi khuỷu tay và bắp tay đâm thẳng vào mắt bác sĩ và người nhà của cô bé. Nghi vấn khiết nhã bị bạo lực gia đình lóe lên trong mắt các bác sĩ và y tá. Việc chấn động, tim như ngừng đập, vội vàng gạt bác sĩ ra. Tôi là bố của cháu. Anh ôm lấy cơ thể mềm oạt của con gái để cô bé úp sấp vào lòng mình. Tay anh vạch áo lên, kiểm tra lưng và cánh tay không bị thương. Bàn tay từng ký nhiều hợp đồng tiền tỷ, Trở nên run dày Khi chạm tới các vết thương lớn nhỏ cũ mới Cô y tá dò hỏi Có cần báo công an không Nhiều ánh mắt đề phòng đâm vào người Việt Báo công an cái gì Vết thương của bệnh nhân còn đang chảy máu đây này Anh là bố của bệnh nhân hả Nhanh buông cô bé ra Để chúng tôi xử lý vết thương Phải kiểm tra xem thân còn vết thương nào không Cần khâu hay là không chứ Chuyện báo công an là không xảy ra Kiên có người quen là phó trưởng khoa Một khoa trong bệnh viện Các thủ tục nhập viện và tốc độ cứu chữa cho Khiết Nhã diễn ra vô cùng thuận lợi và nhanh chóng. Vết cắt trên cổ tay Khiết Nhã được khâu lại, cô bé được truyền máu và đưa vào phòng bệnh dịch vụ một người. Vì mất máu quá nhiều, Khiết Nhã vẫn tiếp tục mê man, cánh tay cắm kim truyền máu nằm rũ trên mép giường, càng trở nên xanh xao trong bộ quần áo bệnh nhân. Cửa phòng bệnh khép lại, bác sĩ phó trưởng khoa, người bạn của Kiên Ân cần giải thích Ngoại trừ vết cắt trên cổ tay cần khâu 7 mũi Các vết chơi xước và bầm tím Đều là vết thương ngoài da Chịu khó bôi thuốc hàng ngày sẽ nhanh lành Việt cảm ơn bác sĩ kiên rời đi cùng bác sĩ Việt mở hé cửa phòng bệnh nhìn vào bên trong Từ khi khiết nhã xảy ra chuyện Đôi mắt của anh đã mất toàn bộ tia sáng Đừng để khiết nhã bị dọa Bởi vẻ mặt âm u của mày Giang vội kéo Việt tránh khỏi cửa phòng bệnh Thằng kiên đã làm việc với bên bệnh viện Đảm bảo mấy lời nói khó nghe về bạo lực gia đình Sẽ không đến tay khiết nhã đâu Khiết nhã từng ăn trộm đồ trong siêu thị Dung đột ngột lên tiếng Đây là khu dịch vụ một người một phòng đắt đỏ Nên khá vắng vẻ Giọng nói của cô không lớn Nhưng lại vô cùng rõ ràng trong hành lang yên tĩnh Cô lặp lại Khiết nhã từng ăn trộm đồ trong siêu thị Có rất nhiều người có mặt Khi cô bé bị chủ siêu thị bắt tận tay Đồ ác độc Kèm theo tiếng gào là cơ thể Dung bị đẩy thật mạnh Cơ thể cô ngả nghiêng theo cú đẩy Vai đập vào tường Một túi sách màu tím quật thẳng vào mặt sung. Cùng lúc Việt lao tới Luồn tay ra sau gái rung Để làm điểm tựa không cho đầu cô đập vào tường Anh dùng lưng đỡ lấy cú đập của túi sách Bà Bích sững sờ nhìn con trai Quát lên thẻ thẻ Sao con phải bảo vệ cô ta Cô ta vừa vu khống đặt điều cho con gái của con đấy Con bị điên hả Việt Càng mắng càng tức Bà Bích kéo áo Việt để đẩy anh ra tay còn lại cầm túi sách gan lì vung vẩy đánh Dung. Việt giật mạnh túi sách, ném xuống sàn gầm lên. Mẹ đủ rồi đấy! Cùng lúc đó, Giang sông tới nhấc bổng bà Bích, lùi ra sau ba bốn bước, rồi đặt bà ta xuống đất. Lời mắng chửi vọt tới cổ họng, nhưng cơ thể bị nhấc lên cao, làm bà Bích sợ xanh mặt, nghẹn lại trong cổ đến mức ho sạc sụa. Việt cúi đầu nhìn Dung, sốt ruột hỏi. Em có bị đau ở đâu không? Vài không sao chứ? tay anh xoa vai dung làm cô dùng mình. Tư thế ôm của anh làm hai cơ thể không có khoảng cách. Dung nuốt nước bọt, lý nhí đáp lời. Tôi không sao, vai không đau. Cô vụng về, gỡ từng ngón tay trên eo mình ra, rồi thối lui ra sau. Đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo, thì mới dám thở vào nhẹ nhõm. Vòng tay anh không đáng sợ, nhưng mang lại cảm giác bị giam cầm, chiếm giữ. Tình huống trước cửa phòng bệnh của khết nhã khá khôi hài. Dung tựa lưng vào tường, cảnh giác nhìn Việt Việt chắn trước mặt Dung Ánh mắt nhìn bà Bích đầy phiền chán Giang đứng cạnh bà Bích Hai tay trong tư thế sẵn sàng ôm bà Bích Ném ra xa Nếu bà ta tiếp tục hành hung người vô cớ Bà Bích thấy bị xúc phạm Khi bị bạn của con trai phòng như phòng trộm Bà ta chút giận vào Dung Việt, bạn bè của con có thái độ gì đây hả? Con có thể thờ ơ khi con gái bị vô khống Nhưng mẹ thì không chịu được Cô ta có là bạn gái của con Thì cũng không có quyền xúc phạm cháu nội của mẹ Khiết nhã vẫn chưa tỉnh vì mất máu quá nhiều Mẹ vừa đến đã la hết ổn ào Mẹ không định để con bé được yên tĩnh nghỉ ngơi hả Bà ta thấy nhục vì con trai không bành mình Giọng nói càng the the hướng về phía dung. Bạn gái của con bịa đặt khiết nhã trộm cắp đồ ở siêu thị Nếu cô ta không xin lỗi bé nhã Thì đừng mong mẹ bỏ qua chuyện này Trên cơ thể khiết nhã Có rất nhiều vết cào xước Vết bầm tím như bị đánh lâu ngày Việt đột ngột đổi đề tài Hả? Cái gì? Con nói vết thương gì? Bà Bích ngờ ngác không tin vào tay mình Ngoài vết cắt ở cổ tay bằng dao lam Khắp cơ thể khiết nhã là hàng trăm vết thương cũ mới Như bị đánh lâu ngày Trong điện thoại Anh chỉ nói với bà Bích Việc khiết nhã làm chuyện dại dột, Chưa kể chi tiết tình huống thân thể cô bé Không thể nào Con nói đùa mẹ à Bà Bích hoảng sợ chụp lấy tay Việt Chuyện kinh khủng này Đùa không vui đâu Việt Bác sĩ và y tá nghi ngờ Khiết nhã bị bạo lực gia đình Anh nói hàm hồ Bác sĩ nào nói mẹ phải kiện họ Bà Bích luôn tức giận không đúng trọng tâm Từ khi xuất hiện đến bây giờ Chưa từng quan tâm đến sức khỏe của cháu nội Chỉ lo nổi giận với Dung Và chất vấn Việt Việt giấu sự chất vọng vào trong lòng Đáy mắt anh là sự u tối đạm bạc Anh gạt tay bà Bích rồi nhìn Dung Chuyện khiết nhã trộm đồ ở siêu thị là sao Xin em cho tôi biết rõ mọi việc Dung mừng thầm Cuối cùng cũng có người quan tâm đến khiết nhã mà không phải đặt mặt mỗi gia đình lên trên. Cô trung thực kể rõ toàn bộ các lần tình cờ gặp gỡ khiết nhã những lần vô tình nhìn thấy vết bầm tím trên người cô bé và cả lần bôi thuốc trong phòng riêng. Cô kết luận Khi tôi hỏi có phải bà nội hoặc bố đánh đập cô bé không? Khiết nhã đã bảo vệ anh thái độ sốt sắng và giọng nói yêu thương tin tưởng không giống nói dối. Từ tin các vết thương trên cơ thể cô bé không phải là bạo lực gia đình. Dĩ nhiên rồi, gia đình tôi hạnh phúc như thế này Làm sao có chuyện đánh đập con bé Bà Bích biểu môi Đôi mắt được chăm chút rất cẩn thận Không lộ nhiều dấu chân chim của tuổi già liếc xéo dung Giọng bà ta sát xéo Riêng chuyện bé nhã có thật sự trộm đồ như chị nói hay không Thì phải đợi con bé tỉnh lại mới biết được Cháu tươi ngoan thế kia Làm gì có chuyện nó trộm vặt chứ Với lại kẹo sô-cô-la có mấy đồng Tiền tiêu vặt hàng tháng của con bé nhiều gấp mấy lần bạn học Dư sức một cả ba lô kẹo ấy chứ Cháu tôi còn chưa tỉnh lại Chị ở đây đơm đặt chuyện kinh khủng thế này Chị có trái tim không Chính khoảnh khắc này Dung đã khẳng định được cảm giác của mình là đúng Lần đầu ra mắt Cô ngờ ngợ bà Bích ghét cô Dù bà vẫn cười nói vui vẻ Lần thứ hai là trong đám rỗ của bố Việt Tuy bà đứng ra hỏa dài Chuyện rửa bát Nhưng thái độ rất quà loà Hiện tại thì tốt rồi Ác cảm được khóc họa rõ hơn cả soi kính lúp Dung không đáp lời, sắc mặt bình tĩnh, không chút tức giận khi bị mắng mỏ vô cớ. Mối quan hệ của cô với Việt nông như vũng nước sau cơn mưa. Thứ gắn kết duy nhất có lẽ là cô bé khiết nhã đáng thương, đang chìm trong hồn mê kia Người dưng như bà Bích, cô nể mặt bà ta lớn tuổi mà hiền lành bỏ qua, không đáo để phản đòn. Việt bỏ ngoài tay lời xỉa sói của bà Bích, ánh náy nói với Dung. Xin lỗi em, để em chịu oan vì những lời nói khó nghe này là lỗi của tôi mặt bà bích sạm đen vì bị con trai phớt lờ y tá đột ngột mở cửa vui vẻ thông báo khiết nhã đã tỉnh lại máu cũng được truyền xong dưới sự ân cần hỏi han của gia đình khiết nhã không đáp lại một lời cô bé trốn tránh ánh mắt tự trách của bố né tránh ánh mắt thương tâm của bà nội ngó lơ ánh mắt quan tâm của chú Kiên chú Giang chỉ riêng ánh mắt đau đáo nỗi buồn của Dung là cô bé nhìn lâu hơn một chút với kinh nghiệm làm bác sĩ tâm lý Kiên dễ dàng nhận biết kiết nhã, có dấu hiệu bất ổn về tinh thần. Hắn kéo Việt ra góc riêng căng thẳng nói. Bé nhã có khả năng cao bị trầm cảm lưỡng cực. Đây chỉ là trần đoán bước đầu, cần tiếp tục theo dõi. Nhưng với kinh nghiệm của tao, mày nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Đầu óc Việt chấn động trước trần đoán sơ bộ. Tâm trạng của anh chịu nặng khi Kiên giải thích. Bệnh nhân rối loạn lưỡng cực có nguy cơ tự cao gấp 15 lần người bình thường. Tuy nhiên Khiết Nhã không giải thích cho hành vi giải rột của bản thân Nhưng cô bé ngoan ngoãn nghe lời người lớn Bảo ăn là ăn Uống thuốc là uống Bảo ngủ là yên tĩnh nhắm mắt Dù không hề buồn ngủ Việt dặn dò bà Bích Mẹ ở lại bệnh viện chăm sóc Khiết Nhã Con phải về nhà tìm hiểu nguyên nhân khiến con bé nghĩ quần Bà Bích biết tình trạng tinh thần cháu nội bất ổn Không còn lớn lối gây sự nữa Giang và Kiên cũng muốn quay về nhà với Việt Nhưng bị anh từ chối Anh nói với Kiên Bệnh tâm lý là cần phải kiên nhẫn điều trị Trong thời gian dài Mày nhìn bé nhã từ nhỏ đến lớn Chuyện chữa trị phải trông cậy vào mày Vậy là bốn người chia làm hai hướng Kiên và Giang lo chuyện bên phía bệnh viện Sắp xếp mọi phương án điều trị Cho khết nhã tỉnh dậy Viện và Dung quay về nhà Tìm kiếm mọi việc xoay quanh kết nhã Sau khi phát hiện kết nhã tự Mọi người lập tức chạy vào bệnh viện Phòng ngủ bị đập phá đồ đạc của cô bé Vẫn chưa có ai đụng vào Việt muốn bắt tay tìm hiểu nguyên nhân xảy ra chuyện đau lòng từ điểm này. Trong xe ô tô, Việt lít nhìn gương mặt sầu dĩ của Dung qua kính chiếu hậu, nhẹ giọng vỗ về. Không phải lỗi của em. Dung đờ đẫn gần cả phút mới hiểu anh đang nói chuyện với mình. Cô lắc đầu, mắt rơm rớm nước mắt và nói. Nếu tôi nói chuyện rõ ràng với anh từ sớm, thì chuyện tồi tệ hôm nay chưa chắc đã xảy ra. Cô không cách nào xóa được hình ảnh cơ thể khiết nhã, Nằm gục trên vũng máu, hình ảnh khắp người cô bé đầy giấy các vết chảy xước, làm tâm một người mẹ cảm thấy đau đớn. Tôi là bố của khiết nhã và cũng là người cuối cùng biết được vết thương trên người con gái mình. Tôi là người có tội. Lời thú tội làm bầu không khí trở nên ngột ngạt. Ai có lỗi đâu còn quan trọng, bởi vì chuyện khiết nhã tự mình hại mình cũng đã xảy ra. Vết thương có thể kéo da non, biến thành sẹo và được phẫu thuật thẩm mỹ xóa sạch. Nhưng tổn thương trong tâm hồn khiến thần kinh cô bé chuyển thành bệnh thần kinh là chuyện không thể xóa. 15 phút sau, Việt đẩy mở cửa phòng ngủ của khét nhã. Phòng ngủ màu hồng ngây thơ, trái ngược với màu đỏ của máu đã khô đen trên sàn. Mùi tanh khó ngửi không còn nồng nhưng lại ngột ngạt làm lòng người trở nên bức bối. Dung im lặng cùng Việt thu dọn đồ đạc đổ vỡ trong phòng ngủ của khét nhã. Dựa vào sự thiệt hại vỡ nát của đồ vật có thể xác định là khiết nhã tự đập phá. Sau 2 tiếng dọn dẹp và tìm kiếm, Dung đi từ phòng vệ sinh ra lắc đầu nói Không có gì khác thường trong phòng Không nhật ký, không giấy ghi chú Hoặc bất kỳ manh mối nào cho biết nguyên nhân xảy ra chuyện đau lòng Dung ngập ngừng muốn dò hỏi Việt Anh có ý định báo công an hay không? Tìm kiếm đầu mối thì công an sẽ có chuyên môn hơn đấy Việt cúi đầu nhìn chăm chăm điện thoại không đáp lời Đây không phải là điện thoại của khiết nhã sao? Anh tìm thấy ở đâu vậy? Dung tò mò đến gần Liếc mắt nhìn màn hình lời muốn nói bị tắc ở lồng ngực Cảm giác hít thở không thông Khiến ngực cô nóng rực Trên màn hình điện thoại Là cảnh khiết nhã ngồi co do trong góc Hai tay cô bé ôm chặt ngực Mặt khiết nhã giàn rộa nước mắt Miệng há to thều thảo Như cố hấp lấy không khí để thở Gương mặt tuyệt vọng của khít nhã Như hàng nghìn lưỡi dao đâm vào tim người Đang xem cảnh quay kinh khủng này Bàn tay cầm điện thoại của Việt siết chặt Ngân xanh vằn viện thể hiện cơn giận trong lòng anh. Ngón tay anh trở nên run rẩy khi quét màn hình lướt qua các tin nhắn cũ. Đây là một nhóm trò chuyện trong Zalo gồm có 7 thành viên. Kẻ bắt nạt đưa ra đủ loại mệnh lệnh như là nộp tiền bảo kê hàng tuần, mua đồ ăn vặt, cho chép bài thi và làm bài tập về nhà cho bọn chúng. Kèm theo các mệnh lệnh là hàng loạt đoạn phim, ảnh chụp cảnh khiết nhã đã bị tác động rất nhiều. Khiết nhã nhiều lần thoát ra khỏi nhóm Nhưng luôn bị kéo vào ngay sau đó Những lần cô bé rời nhóm Là đoạn phim quay càng khủng khiếp tàn nhẫn hơn Càng đọc tin nhắn cũ Dung càng phát hiện ra nhiều điều kinh khủng Việc khiết nhã trộm đồ trong siêu thị Là bị bọn chúng ép buộc Bọn chúng muốn quay quảnh trộm đồ của cô bé Làm bằng chứng đe dọa ép cô bé vâng lời Thật tàn nhẫn Mắt sừng đỏ hoe vì đau lòng Giọng cô run lên vì kiềm chế tức giận Tại sao bọn nó ác độc như vậy? Khiết nhã chỉ là một đứa trẻ Và khổ sở hơn Kẻ bắt nạt cũng là trẻ con Việt không lên tiếng Anh nhìn chầm chằm một đoạn trò chuyện Anh nhận ngay đó là ngày Anh phát hiện Dung là nhân viên trong công ty Anh suýt nữa đâm xe vào con gái Khi đuổi theo Dung Nếu anh để tâm hơn Thì anh sẽ nhận ra Giờ học thêm của con gái chưa kết thúc Làm sao con bé có thể xuất hiện ở cửa công ty Con gái anh vì trốn kẻ bắt nạt Tại lớp học thêm mà không dám đi học Anh đúng là một người bố tồi Dung nghe thấy giọng mình hừng hực lừa Phải báo công an Anh phải báo công an Việt phải dùng rất nhiều sự kiềm chế Mới cất được điện thoại vào trong túi Anh đưa Dung về nhà gọi điện thoại cho Kiên Mày về tới nhà chưa Tao đang trên đường đến nhà mày đây Chưa đến 10 phút sau Tại phòng khách nhà Kiên Việt kể lại những gì đã tìm được trong phòng con gái Bạo lực học đường đã xảy ra được nửa năm Chắc chắn tinh thần của Khiết Nhã đã bị tổn thương rất nặng Nếu con bé bị trầm cảm lưỡng cực như mày nói Thì việc tao báo công an sẽ ảnh hưởng thế nào đến con bé? Việc không lập tức báo công an Là vì anh nghĩ đến tâm lý của Khiết Nhã đầu tiên Thần kinh của người bị trầm cảm rất yếu ớt Không phải ai cũng có sống khí đứng ra tố cáo kẻ tội phạm Khiết Nhã chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi Anh không nỡ bắt con gái trải qua nỗi đau tinh thần Khi bị xé toạc vết thương lần thứ hai Sau hai tiếng đồng hồ trò chuyện với Kiên, Việt đến bệnh viện. Khiết nhã đã tỉnh, cô bé nằm trên giường với đôi mắt trống rỗng, không phản ứng với âm thanh lách trách bên tai. Bà Bích ngồi bên cạnh giường, mặt mũi đỏ rực vỉa mất Kiên nhẫn, giọng đầy trách cứ. Nhã, tại sao con gan lì vậy hả? Con không nói rõ lý do con thì làm sao mà bà và bố Việt giúp con được? Không có tiếng đáp lời, không khí chầm mặc làm bà Bích nổi nóng, đập tay xuống giường. Mặt con bí gì lầm lì là cho ai xem hả Con trách bà không quan tâm con phải không Bà không quan tâm con Thì bà đã không ở đây Chăm sóc và hỏi han con rồi Bà Bích đợi thật lâu Cũng không thu được phản ứng của cháu gái Đây không phải lần đầu khiết nhã im ỉm Khi bị bà nội mắng Thái độ lì lợm của cô bé Làm lo lắng yêu thương Biến chất thành cáu kỉnh. Bà Bích đứng bật dậy Túm cầm khiết nhã và kéo về phía mình còn có thể hiểu chuyện hơn được không Cổ tay bà Bích đột nhiên bị trộm lấy, cơ thể bà ta bị kéo ra sau, cách xa khỏi giường bệnh. Thiết nhã chậm chạp nghiêng đầu, nhìn người đàn ông cao lớn xuất hiện bên cạnh giường. Đôi mắt cô bé trong veo, không có bất kỳ biểu cảm giật mình, lo lắng, sợ hãi hay tức giận. Đơn giản chỉ là một cái nhìn. Việt đứng chắn giữa giường bệnh và bà Bích bất lực hỏi, Mẹ làm cái gì vậy? Sao có thể nói như thế với con bé? Còn không phải tại nó bướng bình không chịu trả lời. Bà Bích gần cổ phản bác Cuối cùng trột dạ ngậm miệng Trước ánh nhìn thất vọng của Bích Phòng bệnh tĩnh mịch đến mức Nghe được cả tiếng thở nóng này vì tức giận của Việt Bà Bích muộn màng nhận ra Bản thân đã nói những lời tồi tệ Bà ta kéo Việt đi đến gần cửa phòng Lo lắng hỏi nhỏ Con làm gì ở nhà mà lâu vậy Có tìm được nguyên nhân khiến con bé không Đáp lời bà là ánh mắt không vui Lạnh lùng Càng ngày Việt càng không hiểu Bà Bích những năm qua Yêu thương chăm sóc cháu nội chú đáo thế nào Người quen thân đều nhìn thấy được Vậy thì tại sao khi cháu nội bị tổn thương tinh thần Nguy hiểm tính mạng Bà Bích có thể nói ra những lời gai góc Bà Bích lúng túng giải thích Bé Nhã vẫn giữ nguyên tư thế đó Kể từ lúc con rời đi Mẹ hỏi Han thế nào nó cũng không chịu phản ứng Mẹ lo lắng cho con bé Nên mới nói không lựa lời Mẹ Việt lãnh đạm cắt lời Mẹ về nhà nghỉ ngơi đi Đêm nay con sẽ ở lại với cháu Bà Bích muốn từ chối Cuối cùng không dám đối diện sắc mặt nghiêm khắc của con trai Liền thành thật quay về nhà Việc nhìn về phía giường bệnh Làn da xanh sao của khét nhã Vô cùng nổi bật giữa mái tóc đen toán loạn trên giường Con bé đã quay đầu Tiếp tục nhìn trần nhà Với ánh mắt hở hững Như đang đắm chìm vào một thế giới nào đó Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh Kéo tay khiết nhã Và cảm nhận rõ Cánh tay cô bé căng chặt khi bị đụng chạm anh vội vỗ về con gái là bố, là bố đây rất lâu sau cánh tay khết nhã mới hoàn toàn thả lòng mềm oặt như không có sức sống rủ xuống trên bàn tay Việt ánh mắt Việt dừng trên băng gạc trắng quấn trên cổ tay trái của con gái thật lâu lâu đến mức như thời gian đã ngừng lại đôi mắt mở to trống giống của khết nhã không có tiêu cử dù bên tay là từng lời hối lỗi của Việt bố xin lỗi Bố xin lỗi vì không sớm nhận ra Con gái của bố bị bắt nạt Khiến con chịu tổn thương Trong thời gian dài là lỗi của bố Bố xin lỗi con gái Bố xin lỗi Chưa được sự cho phép của con Bố đã tự tiện xem điện thoại của con là bố sai Bố hứa đây là lần cuối cùng Bố sẽ báo cảnh sát Bắt những kẻ bắt nạt phải chịu trách nhiệm Và nhận hình phạt thích đáng Bố hứa sẽ không để ai tổn thương con nữa Kiết nhã Con cho bố sửa sai được không Cho bố cơ hội được sửa sai Không làm tròn phẩm phận của người bố là bố sai Còn tha thứ cho bố nhá Việc tâm sự với con gái gần như cả đêm Giọng anh khản đặc vì nói nhiều Mắt đỏ hoe Các tiêm máu vẩn vện khắp lòng trắng Các vết thương trên người con gái Làm anh đau lòng Nước mắt trôi ngược vào trong Giày xéo toàn bộ cơ thể Đến gần sáng Khiết nhã tiếp đi về mệt Bà Bích vào bệnh viện để thay ca cho Việt Đi cùng bà ta là an nhiên. Ám ảnh các lời nói khó nghe đêm qua của bà Bích. Việc không an lòng, anh gọi điện thoại nhờ Kiên chăm sóc con gái. Anh giải thích với bà Bích. Tinh thần của khết nhã rất mong manh yếu đuối. Kiên là bác sĩ tâm lý, có người am hiểu ứng phó với các trường hợp xấu ở bên cạnh sẽ an toàn hơn. Sau đó, việc đem điện thoại bởi khết nhã đến đồn công an. Nhóm trò chuyện chứa đầy đủ các bằng chứng về bạo lực học đường đã giúp công an dễ dàng tìm ra kẻ bắt nạt. Trường học của khết nhã nhanh chóng nhận được thông báo Chiều cùng ngày, hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm Đã tức tối chạy đến bệnh viện để thăm hỏi gia đình Đưa ra các lời hứa hẹn sẽ xử lý chuyện này Cùng với việc cầu xin gia đình Việt không làm lớn chuyện Ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường Lời cầu xin của hiệu trưởng Làm phật lòng toàn bộ người đang có mặt trong phòng bệnh Cô giáo chủ nhiệm của khết nhã còn không biết xấu hổ Bổ sung một câu Đáng lẽ khiết nhã phải lập tức báo cho tôi Khi bị bắt nạt Thì sự việc cũng không ra cố sự này Lâu nay tôi vẫn luôn nói với các con Gặp chuyện là phải tâm sự với tôi Tôi coi học sinh như con Báo với giáo viên chủ nhiệm Để rồi cô giáo thở ơ Khiến đám trẻ chuyên bắt nạt đấy Lấy đó làm cớ Để hạnh hạ khiết nhã hơn hả Các bạn vừa lắng nghe tập 7 Bộ truyện mới của tác giả Kha Nguyên